Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi bằng được cho nên mẹ của Trung phải chịu. Rồi bây giờ thì cũng không ai dám đụng hay di chuyển Trung nữa. Một phần vì sợ làm gãy xương của Trung mà một phần thì chỗ xương gãy làm Trung đau. Có lúc rên rỉ có lúc Trung khóc la vì đau đớn. Trở lại lúc mà bác sĩ kêu đem Trung về. Bây giờ Không muốn cũng không được, đục qua ở lì lại bệnh viện được. Vấn đề bây giờ khó giải quyết là mẹ Trung không biết phải ăn nói làm sao với Trung. Tại vì bà cũng không nỡ dập tắt cái hy vọng của Trung, nhưng bà ở lại thì bác sĩ không nhận nữa. Thế là mọi người phải tìm đủ cách để gạt Trung, quay về nhà. Tại vì Trung không chịu về nhà, Trung nói về nhà Trung sẽ chết thôi. Rồi cuối cùng mọi người mới tìm ra một cách và cùng nhau gạt Trung, nói là bác sĩ chỉ kêu Trung về nhà tĩnh dưỡng, uống thêm thuốc nam từ từ cho đến khi khỏe hẳn thì bác sĩ mới điều trị được. Nhưng mà Trung đâu còn nhỏ nữa đâu, Trung biết hết. Tuy Trung không có nói gì, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy trên gương mặt của Trung thể hiện cái nét buồn bã. Trung im lặng. Và Trung nhìn rõ ràng không còn gì cái vui vẻ như cái ngày được nhập viện Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Mẹ Trung bao luôn chiếc xe cấp cứu để chở Trung về. Tại vì Trung không ngồi được nữa mà cũng không di chuyển hay nhúc nhích gì được. Vì nhúc nhích là Trung bị đau và la lên. Rồi thì Trung cũng về đến nhà. Trung nằm đó không di chuyển được. Cho nên dần dần cái phần lưng của Trung bị tê, bị đau và thịt bắt đầu bị lở ở chỗ chỗ lưng. Nên Trung đã đau, bây giờ lại còn đau hơn nữa. Đau từ trong xương, đau ra tới bên ngoài. Rồi thì mọi người cũng tìm thầy chạy thuốc và nghe nói là ở trên Đắk Lắc, con ông bác sĩ chuyên trị ung thư cho những người mà bị bệnh viện chê trả về. Ông bác sĩ đó, mặc dù là chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng ông cũng bảo đảm là chắc chắn sẽ trị hết cho Trung. Một thang thuốc tầm cỡ khoảng 10 triệu, nhưng mà gia đình Trung cũng ráng lo cho Trung để uống. Phải nói ăn uống, cơm, canh, cá, thịt, ngon cỡ nào không biết. Trung ăn không vô và không muốn ăn. Nhưng ngược lại, thuốc, Cho dù đắng cay, chua, chát cỡ nào, khó uống cách mấy, thì Trung cũng sáng uống. Uống vào có điều là Trung lại cảm thấy mệt hơn, lại bị ói ra nhiều hơn. Mọi người thắc mắc hỏi bác sĩ, thì bác sĩ ở Đắk lắc bảo, đó là điều bình thường, nó phải như vậy, phải ói ra chất độc ra, thì từ từ mới hết. Mới có một tháng phát bệnh, mà Trung từ chỗ, Gần như chỉ còn da bọc xương. Bây giờ thật sự đúng là da bọc xương. Người xanh vàng. Một ngày đâu có ăn uống gì được. Chỉ nếm môi uống chút chút được một hai muỗng sữa. Nhưng mà uống vào là ói ra hết. Trung vẫn không ăn được. Rồi lại uống sữa không được. Nên mẹ Trung chỉ cho Trung uống nước. Có pha thêm một chút mật ong. Mỗi lần ói như vậy thì Trung lại càng mệt hơn, cho nên bản thân Trung cũng không muốn ăn uống gì nữa. Với lại cái bệnh này không hiểu sao mà làm cho bệnh nhân không cảm thấy đói bụng. Phải nói thuốc giảm đau hầu như không có tác dụng gì đối với Trung. Bác sĩ lại chỉ cho một tuần thuốc giảm đau loại mạnh nhất. Nghe nói là dạng thuốc phiện ở trong y tế được bác sĩ dùng, thì mẹ Trung có nhờ mẹ của con mua giùm tại vì chỗ nhà mẹ Trung không có ai bán. Mẹ con đi mua thì bác sĩ hỏi thuốc này đâu có được bán, phải lên bệnh viện có giấy tờ đàng hoàng mới mua được, chứ thuốc này đâu có bán tầm bảy tầm ba Mà cũng không có ai được bán hết trừ mấy bệnh viện mà thôi. Cuối cùng thì mẹ Trung phải lên bệnh viện để tìm mua loại thuốc giảm đau cực mạnh cho Trung. Mẹ Trung có nhờ bác sĩ gần đó chích cho Trung, Nhưng bác sĩ không nhận chích tại vì liều mạnh quá. Chắc sợ chích lỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến công việc của người ta. Và rồi cuối cùng thì ông bác sĩ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện